các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi sẽ nghĩ xem vài ngày sau cậu hãy quay trở lại cảm ơn cảm ơn thầy rất nhiều cậu ta phấn khích nói cảm ơn cô nán lại nhìn cơn nước quang một lượt rồi mới ngượng ngùng rời đi mặt trời đã khuất hẳn màn đêm lặng lẽ phủ xuống quản gia a di chạy tới mang đến những thứ mà cậu chủ dặn dò giúp cậu chủ bố trí bàn ăn phủ lên mặt bàn loại lụa cao cấp đốt đến sáng lên trên giá cầm đến bằng bạc trinh giữa đặt một giỏ hoa lan sải chạm tâm đem thức ăn đặt lên trên bàn khung cảnh lãng mạn mà say lòng người bào trước vị khách sắp tới có địa vị rất quan trọng trong lòng chủ nhân a di tỏ mò hỏi có phải tối nay tuyết tiểu thư sẽ tới phải không ông có thể trở về được rồi sải chạm tâm không trả lời đại lão ra cửa a di muốn ở lại hầu hạ cậu chủ không cần sải chạm tâm cười Là muốn ở lại xem náo nhiệt sao Nhìn lão đầu đánh giá Anh đẩy Azi ra cửa Nhưng Azi không chịu đi Nếu ông chủ hỏi chuyện tiết tiểu thư Ông cứ nói là hôm nào đó Tôi sẽ đưa tổ dĩnh về nhà ra mắt cha là được Đẩy Azi đi Xài trọng tâm tìm vị trí Để đặt chậu quỷ tiến vũ trong đình Cây nhỏ đáng thương Ngón tay khẽ mơn trớn phiến lá đã khô vàng Lá mỏng manh lão đảo muốn lìa cành Tựa như cảm ứng được Tâm ý ôn nhu của người Nhẹ nhàng rung động Giải trọng tâm ngẩng đầu lên Khẽ như mắt Nơi chân trời vẫn còn lưu luyến Một sắc đỏ của mặt trời Người anh đang chờ sẽ nhanh tới chứ Tổ dĩnh thanh toán tiền xe xong Nhảy xuống taxi Đứng trước ngôi nhà Nghe theo tiếng gió xung quanh Thân cây già xào xạc vang lên Cô bực bụi hít lấy một hôi Lấy dũng khí Mấy phút sau có tiếng lách cách mở cửa Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi Người tới bước qua lá rụng Phát ra âm thanh sổ soạt. Cửa mở ra, sải trọng tâm mỉm cười nói, mừng em đến. Tổ dĩnh cười lạnh, túm chặt túi sách, bóp một tiếng, đập túi sách vào người anh, tức giận cầm thét. Tại sao nói như vậy? Có hôn ước từ khi nào? Nói nhăng nói cội gì đấy? Anh bệnh à? Định hại chết tôi sao? Em đang nói tới chuyện nào vậy? Sải trọng tâm túm được túi sách. Chết tiệt, lại còn hỏi là chuyện nào nữa? Tổ dĩnh muốn kéo túi về Nhưng anh mắt được ngay Đôi mắt thâm túy đó cứ nhìn chầm chằm cô Anh trầm giọng hỏi Em cho rằng anh nói lung tung sao Gì chứ Giả bộ vô tội à Tất cả đều lung tung Mọi lời anh nói đều là sự thật Trời ạ Tổ dĩnh buông lỏng tay lùi về phía sau một bước Tôi nói muốn kết hôn bao giờ Em quên rồi à Anh lộ ra vẻ hoang mang nhìn cô Tôi đồng ý khi nào Nhìn vẻ hoang mang của anh, cô cũng không biết phải làm sao. Thế này là thế nào? Lần đi lễ bái đầu năm, em không nhớ sao? Xài chậm tâm khoác túi lên vai cho cô. Lễ bái đầu năm, có chuyện gì? ti tổ dĩnh sửng sốt, hoàn toàn không có ấn tượng. Xài chậm tâm ngẩng đầu nhìn trang sáng, trầm giọng nói. Đêm hôm đó... Đêm hôm đó như thế nào? Tổ dĩnh bắt đầu lo âu. Xài chậm tâm vào vỗ cảm nghĩ ngợi. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm ấy mà Tóm lại là như thế nào Tổ dĩnh nóng nảy Em nói với anh một câu Tôi nói cái gì chứ Em nói cầu xin anh Anh cúi đầu nhìn cô Cười quỷ dị Tổ dĩnh hoảng hốt Tôi mà nói van xin anh á Đây là tình huống gì chứ Cô đã từng nói van xin thắn à Có nhầm không vậy Đúng mà sai trọng tâm dương dương đắc ý Tổ dĩnh ôm đầu suy nghĩ Mau nhớ lại xem Lễ bái năm vừa rồi cô ở đâu nhỉ Đúng rồi, hôm đó cô nôn lên người một nhà văn Đúng rồi, ngày hôm đó cô uống rượu Đúng rồi, cô uống say không còn biết gì Sau đó thì sao Tôi nói văn xin anh cái gì Tổ dĩnh ngẩn đầu, vẻ mặt mờ mịt Em muốn biết toàn bộ hay sao Anh cười Anh mau nói đi Giải chậm tâm nhướng mày có chút khiêu khích Hàm xúc ý tứ, cười chị Hoãn nói Em đã nói văn xin anh cưới em có được không Gì? Tổ dĩnh cảm giác không thở nổi Đầu tròn váng hoa mắt Sắc mặt trắng bệch sợ hãi phát run Có, có chuyện này sao? Đúng vậy Vậy anh nói cái gì? Anh hỏi em là tháng tư tới thì thế nào? Anh nói tháng tư có thể cưới em Em nói xong còn ép anh thề không được nói dối đấy Xong, toàn bộ không nhớ được Tổ dĩnh sống tới chỉ vào mũi anh Vô ích thôi không lừa được tôi đâu Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, dài trọng tâm thản nhiên dùng ánh mắt hết sức thú vị nhìn cô. Không lẽ ngay cả chuyện đó em cũng không nhớ hay sao? Giọng điệu chậm rãi của anh như dao sắc cứa vào lòng người. Sau đó trong lòng tổ dĩnh dối bời, đi trí trong rỗng lại có hơn chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net